các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. với tận khách xung quanh tay ngầm ép thấp chi đủ một mình cô nghe thấy giường yến từ cả kinh cái cái gì cô dừng rốt bước chân dừng lại nhưng một bàn tay lập tức áp lên lưng của cô để cô ra phía trước tôi dẫn cô đi gặp người đàn ông kia chị yêu hắn thể không thay duong yen tu ca kinh cai cai gi co dung rot buoc chan dung lai nhung mot ban tay lap tuc ap len lung cua co đe co ra phia truoc toi dan co đi gap nguoi đan ong kia chi han the khong thay đoi ly do đi một chút đi đừng để tôi để cô rất khó nhìn tình huống trước mắt rất xấu hổ Sương Yến Tử rất muốn một phen để anh ra Nhưng lại không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người Cho nên cô chỉ có thể bị động tiến về phía trước Để cho lòng bàn tay của anh điều khiển Anh giúp cô muốn làm cái gì? Sương Yến Tử thực sự không hiểu Dẫn cô đi gặp người đàn ông kia Triệu hắn thề bước nhanh hơn Dương như không thể chờ đợi được Triệu hắn thề Không ngờ anh Thủy Trung không thay đổi lý do Sương Yến Tử nhanh mổm nhành miệng gọi thẳng tên của anh Giọng điệu còn mang theo một tia mạnh mẽ Tôi thích cô gọi tôi như vậy Anh từ cười không để ý đến sự tức giận của cô Còn không quên tìm tính từ để hình dung Hùng dữ Thế nhưng anh thích Dương Yến Tử sừng sốt Anh có ý gì Dương Yến Tử suy nghĩ một cách logic Nhưng cũng không thể nghĩ ra anh có ý gì Cô thích người đàn ông kia Triệu hắn thề khẳng định kết luận Tôi không Dương Yến Tử dừng lại vội vã muốn phủ nhận Không thừa nhận cũng được Tôi vừa thấy rất rõ ràng Chị Âu hắn thẻ không cho cô có thời gian nguyện viện Thúc hồng của cô lại tiếp tục đi về phía trước Dương Yến Tử lần đầu tiên bị á khẩu không trả lời được Chị Âu hắn thẻ rất hài lòng Anh đang nói đúng Đôi mắt cô bé này trông trẻo đến mức không lừa gạt được người khác Anh rất thích sự trong trẻo ấy Cũng thích cô thẳng thắn Đương nhiên không bao gồm cách nói chuyện hùng dữ của cô Anh thích đôi mắt chân đứt của chan đuoc cua co Cho dù cô bị tận lực kiềm chế dưới lông mi dài Tôi nói rồi Người đàn ông kia là ông chủ của tôi Anh đừng hại tôi mất việc làm Chuyện gì có liên quan đến Lương Nhậm Tuyền Khi thế Dương Yến Tử lập tức yếu đi một nửa Chiêu hắn thề khẽ cười một tiếng Bước chân cũng không dừng lại Cô thích người đàn ông đó Chuyện này rất rõ ràng Chúng ta đến xem Người đàn ông kia đối với cô có cảm giác gì Chiêu hắn thề cười nói ra suy nghĩ của mình Dương Yến Tử lập tức giật mình Cũng quên ý định muốn phản mắc anh Anh nói cô thích người đàn ông kia Chuyện này rất rõ ràng Một kẻ mới quen biết cũng biết chuyện cô thích hắn. Lương Nhậm Tuyền ở bên cạnh cô trên 10 năm lại không hề biết cô thầm mến hắn. Anh còn nói, chúng ta đến xem người đàn ông kia đối với cô có cảm giác gì. Nói thực, Dương Yến Tử cũng rất tò mò. Cô cũng thật muốn biết Lương Nhậm Tuyền đối với cô rốt cuộc có cảm giác gì. Trên mặt xuất hiện một chút nghì hoặc làm cho lông mi cô rủ xuống. Trên mặt trắng nõn, lập tức vì đỉnh thường mà nảy sinh cô đơn trong lòng triệu hắn thẻ giống như bị nhéo một cái nụ cười trên mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ Nguy rồi cô bé này dùng tình rất sâu bết bát hơn chính là anh lại đau lòng khi cô cảm thấy cô đơn nhìn cô rũ hai hàng mì dài xuống triệu hắn thẻ có một xúc động muốn nhèo nhèo mà cô làm cho cô cười một cái trong lòng cảnh báo vang lên triệu hắn thẻ sắp mất tự chủ rồi tôi còn không biết cô tên là gì anh nói nhẹ bên tai cô kéo cô ra khỏi nỗi lòng trầm tư Dương Yến Tử cũng đã đến nước này, cô cũng không có gì giấu giếm. Yến Tử, anh nhỏ giọng gọi tên cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi sẽ giúp cô. Sao? Giúp tôi cái gì? Dương Yến Tử nganh hướng mắt của anh, bị mấy câu nói của anh làm cho dao động. Tôi sẽ giúp cô biết rõ ràng, biết tất cả. Chị Hán Thề đột nhiên cúi người, hơi thở nóng rực. Tất cả về người đàn ông kia. Ngơ ngẩn ngành đỏ đánh mắt của anh Dương Yến Tử trở nên bất động Chỉ là cứng gòng nhìn anh vũ hội nào nhiệt Tuấn Nam mỹ nữ rất nhanh bị phát hiện Nhất là Tuấn Nam này là chủ nhân của phụ hội ngày hôm nay Nhất cua vu nhiệt động càng làm cho người ta chú ý Bọn họ cấp tốc xuất hiện trong tầm mắt của Lương Nhậm Tuyền Bởi vì hắn nghe thấy Triệu Tiểu Thư nói một câu Anh hai tôi dẫn theo phụ nữ sao Trong giọng nói của Triệu Tiểu Thư có nồng động kinh ngạc Lương Nhậm Tuyền đối với dinh Đức có lợi nhuận Lỗ tai vô cùng linh động Rất nhanh đem tầm mắt truyền hướng đến Nghĩ thầm, hắn thật là có vận khí tốt Có thể giác tờ sẽ có nhiều thiết kế Các hai bộ áo cưới cho triệu gia cũng nên Bắt quá mới quay đầu Lương Nhậm Tuyền lại phát hiện chuyển kinh người Người đàn ông hoàng kim độc thân Triệu hắn thề Đúng là ngoài sức tương tự của hắn Còn người đen của Lương Nhậm cả hai bo ao cuoi cho thoáng qua moi quay đau luong nham tuyen lien phat hien duong yen tu đuong nhien han cung đong thoi nhin thay ben canh co co mot dang nguoi cao ngat gia the thường Trong lòng độc thoại. Yến Tử thật là có chút tài năng. Thừa dịp trong thời gian hắn bận rộn, vậy mà đã kết giao một hộ khách ở triệu gia rồi. Nếu như bọn họ có thể tiếp nhận hai dự án áo cưới của triệu gia, sự nghiệp của bọn họ sẽ được nâng cao hơn một tầng. Rất tốt, thực sự là quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện